Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa đóng kín, hành lang hunh hút không có ai cả. Hoàng ảnh nghĩ là gió đầy cánh cửa mở ra. Cô bước trở vào dẹp mấy bức tranh và vá linh. Nhớ rằng mình chưa giờ mặt. Cô bước vào phòng, mới mở bỏi nước. Tiếng nước chảy réo rắt mát rượi. Hoàng ảnh có thói quen tận hưởng những gì man mẻ. Cô nhắm mắt bổ nước vào mặt vài 3 phút. Thật khoan khoái dễ chịu. Trường là bồ Hoàng Hạnh tan bỏ anh cô ngắm mặt mình trong gương, gương mặt tròn trẻ trắng hồng, dù đi trong mưa, đôi môi hơi xanh mét, nhưng vào đây thật dễ chịu. Má cô ứng lên trong gương, kẹt, một tiếng gì rất nhỏ, hình như có ai lại mở cửa. Ở mặt mình Hoàng Hành rất sợ, nên theo phản xạ tự nhiên cô lên nhanh ra khỏi phòng rửa mặt, hai cánh cửa lại mở. Hoàng Hạnh nhìn xung quanh khắp phòng dưới gầm rường, hậu tổ trống trời. Cô ớn lạnh rụng mình, cảm giác dần dần tăng lên. Cô xe ra ngoài vẫn văn tành, hay là ăn trộm, rồi có kẻ dình mình thì sao? Hàng xóm sao đi mà làm thế? Cô góp cửa phòng kế bên, một đôi vợ chồng ló đầu ra hỏi. Chuyện gì thế? Nhìn ánh mắt họ không mấy thiện cả. Biết mình làm phiền họ, hoàng hành bộ xin lỗi. Bởi người ta cứu tôi. Cô chỉ thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống nền ngạch, nằm im thịt. Nghe tiếng thét, hai vợ chồng phòng biến chạy bội sang Thấy Hoàng Hạnh nằm dưới sàn gạch Họ bội nâng chỉ lên rồi có điện thoại nhân viên trực Lan, Nam cùng chạy lên Đối với chính, họ nhìn Hoàng Hạnh ái ngại Người chẳng nhớ Hình như cô ấy bị bệnh Lúc nãy qua tìm chúng tôi rồi không nói gì cả Lan hỏi họ Anh có nghe cô ấy kêu không? Có, nhưng không rõ Chỉ nghe tiếng hét rất lớn Tức là chúng tôi chạy qua ngay Anh không thấy có ai ở đây sao? Không, hình như cô ấy chỉ có một mình. Cảm ơn anh chị. Lan đưa họ ra khỏi phòng nói thêm. Được rồi, chúng tôi sẽ lo cho chị ấy. Lan gọi Thu Linh đến cùng nhau nói cho Hoàng ngày Một lát sau vô tỉnh lại, mở mắt ra Hoàng Hạnh bội chụp tay Thu Linh. Cơn hoảng loạn vẫn còn cô lấp bắt. Ôi, đáng sợ quá. Ma quỷ các cô ơi. Chị bình tĩnh lại đi. Lan nhẹ nhàng đứng lên xoa dầu hai biến thái riêng cho Hoàng Hạnh Nào, chị kể lại sự việc cho chúng em nghe đi Hoàng Hạnh nhìn lướt qua căn phòng cô dừng lại cánh cửa Mà vào phòng tôi, các cô có tin không? Hai lần mở cửa Tôi đóng nó mở, nhưng chẳng thấy ai Tôi ngự cô Lan lên đây, nên chạy ra tìm Thủ linh đưa cho Hoàng Hạnh đi nước mắt Cô cầm lấy nhấp vào ngộm rồi định kẻ tiếp Lan quả lấp đi Chị đã bớt chưa? Chắc tại chị đi đường mệt nên thấy như thế. Ở đây rất an toàn, có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Hoàng ảnh lạc độc cô người dậy thu xếp đổ đạc vội vàng. Tôi chưa biết mình đi đâu, nhưng ở đây tôi sợ quá rồi. Tôi không dám ở lại một mình. Thủ đình vội nằn đi. Chị định đi đâu? Em nghĩ chuyện này không có gì cả. Xin lỗi, chị làm nghề gì? Chị tin là ở trên đời này có ma không? Hoàng ảnh hơi ngỡ người ra. Ma tôi không tin. Vì từ nhỏ tới giờ tôi chưa gặp Nhưng tôi rất sợ ai nói đến chuyện ma Tôi rất nhát Thôi các cô làm ơn cho tôi đi Bởi vì chuyện xảy ra lúc nãy Tôi biết là tôi đang hoàn toàn sáng suốt Tôi đâu có ngủ mà bảo là tôi mơ Hoàng ảnh vẫn tiếp tục thu xếp đồ đào Lan nhìn Hoàng ảnh của anh ạ Bên ngoài trời tối lắm chị ạ Và lại khách sạn này Nằm lưng chừng đồi Đi xuống chân đồi đường vắng lắm Rất nguy hiểm Hoàng ảnh dừng tẩy Cái gì nguy hiểm? Cô nói là... Thủ linh ngập ngừng nhìn lại, sợ bọn cướp của. Giờ này tối rồi sẽ cộ thư thớt, chị nên suy nghĩ kỹ. Nhưng tôi sợ quá, các cô nghĩ cách dùm đi. Ở gần đây chắc còn khách sạn khác mà. Lan lạc đầu. Xa cả cây số mới có nhà trọ nha nghỉ. Hoàng ảnh vẫn muốn đi. Cô cứ nhìn vào khoảng tối ở cửa là dùng mình lo sợ. Chắc tôi phải đi thôi. Chị dám được một mình... Hoàng Hạnh nghe Lan hỏi vội ngồi bẹt xuống. Cô tưởng tượng chứ con đường vắng mà tên cướp sông vào hay ma chặn lối là cô dũng mình. Sợ đến nỗi tim như một ngừng đập thở không nổi. Lan bảo thủ lĩnh. Em gọi cô Hoàng Hạnh xem sao. Dạ. Bỗng thủ lĩnh quay lại. Nếu chị sợ phòng ấy có ma vậy ta có thể đổi phòng khác cho chị. Chị chịu không? Được chứ Lan? lại cũng gật đầu. Như vậy cũng được. Hoàng Hạnh lại ngăn ngửa. Tôi dụ chỗ nào trong khách sạn này mà cũng xuất hiện thì sao? Không có đâu. Chúng tôi đây làm việc lâu rồi, có sao đâu? Chị đừng quá ngại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net